ngủ không yên, lúc nào cũng sống trong u uất tuổi nhục. Gia đình bà Hồng Mỹ có quyền thế, ra sức nói xấu vỉ bán, không muốn chừa cho gia đình bà Lan một con đường sống. Bà Lan nhà nghèo thấp cổ bé Hồng nên cũng không thể làm gì hơn. Chỉ thường còn mới 16 tuổi đã phải làm mẹ, đầu óc từ khi sinh ra đã mù mịt, ngốc nghếch, không biết khoảng thời gian sau này sẽ ra sao. Đứa con trai cả của bà Lan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 Đã bỏ nhà lên thành phố để kiếm sống Lòng đầy oán hận anh trai Vì đã cướp hết tài sản Thời gian ngót nghét cũng đã được 10 năm Anh cũng đã lớn con bé vẫn đang đi học Được bác sử trợ cấp nên cũng đỡ Mơ thì suốt ngày Lén sang nhà bác hồng tìm anh trọng Con cái cũng có mạng tới Mặc dù mới 10 tuổi Nhưng anh rất hiểu chuyện Con bé biết bạc bà nội Ông nội, bố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 bà hồng tiền tây với lấy cây chổi ở trong thái độ cực kỳ hung hăng cảm tưởng như một con hổ chuẩn bị lao tới cắn xé con muội hành chưa kịp định hình mọi chuyện đã bị bào quật tới tấp vào lưng vào mông mẹ mơ thấy vậy thì càng hoảng thấy hành đàn đầu đớn liền chạy tới che chắn giúp con gái hành là bạn tốt của bơ Bác công được đánh hạnh hành bị đau đấy mẹ mẹ ơi Cây chuỗi bị ngăn lại khi bố chồng xuất hiện, ông ấy nhìn mẹ cô, dòng trầm lại muốn khuyên nhủ Dừng lại được rồi, mẹ đừng đánh mẹ con nhà quấy ấy nữa. Bà Hồng nghe theo lời con trai, dừng tay không đánh, sau đó được họ hàng khuyên nhủ mới nguôi ngoai, đùng đùng bỏ vào trong. Nghe thấy giọng bố, Hành không muốn ngẩn mặt lên, mà kệ lời la hét vang xin của mẹ mơ, Hành kéo mẹ đi về nhà. Bố con nhà họ cũng không nói chuyện với nhau một câu.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 mẹ đợi con đi. Mẹ mơ nhìn hành ngay thơ đáp. tắm rửa xong, lá cảnh phải cho mơ đi gặp anh trọng đó. hôm nay anh về quê thăm mơ mà. để mẹ yên tâm, hành đành phải kìm lòng cật đầu một cái. tắm rửa xong xuôi, cô lại đun nước trong bình siêu tốc để nấu cho mẹ mơ một bát bị tôm. khi đã ăn uống xong, bà ấy mới yên vị nằm xuống nhắm mắt ngủ. hành nhìn đồng hồ.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 Cầm theo chai xăng đổ vào túi quần áo của chị Phương Ánh mắt đỏ rực mang theo sự hần thù Khi vượng hoàng lửa tung cánh Mọi thứ sẽ bị thiêu đốt Một mùi lửa bung lên Hành lạnh lùng đi xa khỏi phòng Đằng sau lửa bắt đầu lan ra Cơ ngơi này cũng là do bác rượu cướp đất của mẹ mơ Và dì Trinh, Nên việc hành muốn hủy hoại đi nó Cũng không phải chuyện tò tác Trong nhà bác rượu Rất nhiều vật dụng được làm bằng gỗ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 một ánh nhìn hành cũng không thèm ngoảnh lại đời đầy chỉ toàn niềm đau và nỗi buồn không đáng để nhớ nhung tiếc nuối lúc đi ngang qua nhà bà nội hành ngập ngừng đứng lại một lúc vừa rồi thấy trong làng đồn nhau vì cả nhà bà hùng dọn lên thành phố sống với con trai hiện tại vườn công nhà trống hành đoán lời đồn ấy đã thành sự thật bắt xe ôm tới cây cầu lớn trong huyện hành đứng ở trên nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn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 phải luôn mang theo mới có thể yên tâm. Hành chạy ra đầu đường lớn, vội vàng bắt xe ôm đi tới một ngôi chùa trong nội thành. Lúc tới nơi, bác xe ôm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Hành nên chỉ lấy giá tiền xe một nửa. Tuy đồng hồ điểm 3 giờ chiều, nhưng chùa vẫn rất đông đúc. Hành đi vào bên trong, không gian linh thiêng tạo cho cô một cảm giác bình an, an toàn Và trước đây Hành chưa bao giờ có thể cảm nhận. Mùi hương khói thoang thoảng bầy lên hòa lẫn vào trong gió tiếng gõ mõ tụng kinh tiếng cầu khấn của các phật tử tiếng chuông chùa vang lên từng hồi hành đưa đôi mắt ngờ ngát, nhìn xung quanh nơi thanh tịnh có tiếng chim hót làm cho lòng cô thanh tạng biết bao hành đi thêm vài bước nữa cô nhìn thấy bức tượng phật a di đà đang đứng trên tòa sen tay trái cầm đại sen tay phải duỗi xuống để tiếp dẫn chúng sanh được đặt cỡ một khoảng sân rộng